các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quà sinh nhật tặng cho cô là một món đồ kém phong cách, từ trước đến tờ, cô rất bị người khác kích động. Phật một cái, liền đem cái hình của anh đặt xuống ở trên tường, cười cười, cười cái đầu của anh ấy, răng của anh trắng lắm sao? San có hài lòng với món quà của anh không nhỉ? Anh trêu chọc, rồi một giây sau lại nói tiếp. Cho em thêm một ước nguyện vào ngày sinh nhật. Em nghĩ xem là muốn cái gì nào? Em muốn dao trên trời. Vậy thì anh có đi hái không? Chỉ cần em muốn để anh có thể hái được. Nhưng em chắc chắn là thực sự muốn ngồi sau đó chứ. Giọng nói của anh nghe cực kỳ là kiêm túc. Không muốn. Cô vội vàng đáp lại. Cô muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ là lấy ra để đánh người ư Vậy thì mau nghĩ xem em muốn làm cái gì. Em muốn... Nghĩ gì thì tốt đây nhỉ Thậm chí là ước muốn bình thường như mọi người. Nhưng cô cũng không biết nên ước như thế nào. Em muốn nhìn anh và những người khác tranh bóng rổ dáng vẻ anh chơi bóng rồi thật sự là rất đẹp trai, tư thế chuẩn đẹp mắt mỗi lần cô xem đều quên luôn là mình đang cùng anh tranh bóng hết lần này đến lần khác nhìn là không đủ, thật là buồn bực mà bỗng nhiên trong tai nghe truyền đến tiếng cười của anh công dứt quỷ cái gì mà cười chứ ra mặt của cô hơi nóng lên cô vừa nói rùa với anh có phải hay không không có gì cả không phải em muốn xin anh đem em từ A cúp biến thành D cúp thì anh thật sự là không thể làm gì khác hơn Là nhảy lâu quy tiên để thỏa mãn nguyện vọng của em đó. Anh thật là hài hước đó nha. À quốc thì có gì là không tốt chứ. Quần áo nào cũng có thể mặc vừa. Bước đi cũng không sợ trọng tâm không ổn định. Anh ngừng cười rồi thẳng nhiên nói. Anh còn tưởng em rất mong muốn là không phải nhìn thấy anh. Đúng vậy à nha. Tại sao lại không yêu cầu anh cái nguyện vọng này. Nhưng mà cô cũng không phải là không muốn nhìn thấy anh mà. Mặc dù trong trường học cô cũng không muốn dáng dính diều đến anh để bị nhìn chăm chằm Nhưng không phải là không nhìn thấy anh. Cô thật là không biết mình lúc ấy sẽ như thế nào cả. thừa nhận đi đừng tâm mãn à. Kỳ thực mày cũng không ghét anh ấy. Tuy rằng anh ấy có xấu miệng một chút, bụng dạ đen tối một chút, không có tự trọng một chút, vô xỉ một chút. Thế nhưng ngay cả việc chán ghét anh cũng không làm được. Tòi đời rồi. Sinh nhật 22 năm tuổi nay, cô chật nhận ra là mình có khuynh hướng chịu ngược điên cuồng. Có phải là đạo khóa muộn hay không chứ? Phòng của em có thể nhìn thấy Trăng sao? Trong phút chốc im lặng, anh đột nhiên cất tiếng hỏi. Trăng ư, cô ngồi lên bệ cửa xô dựa vào khuôn cửa nhìn ra bên ngoài. Có thể nhìn thấy chứ, rất là rõ ràng nữa kìa. Trăng lưỡi lềm nho nhỏ tàn ra ánh sáng màu vàng căng rất đẹp. Nhưng vì sao cô phải nói cho anh biết chứ? Em không nhìn thấy. Không nhìn thấy ư? Anh cười ra tiếng. Không nên xì cái mông nhỏ của em ra ngoài quá nhiều. Cẩn thận bị ngã đó. Em ngồi trên bệ cửa mà vẫn không nhìn thấy được sao? Thật là đáng ghét mà. Tại sao lúc nào anh ta cũng biết là cô đang làm cái gì? Vườn chỗ này có lẽ là không chính xác. Dù sao cũng là không nhìn thấy được nha. Cô cất lời nói dối. Vậy thì tiếc quá rồi. Có lại chúng ta không ở cùng trên trái đất rồi. Hình như là hướng cổ sổ của anh. Và em giống nhau thì phải. Hôm nay anh Trang rất là dịu nhé. Không được. Làm sao cô có thể nghĩ đến cái đoạn tình yêu thời loạn chứ? Cô thích nhất là cái đoạn... Phạm Liễu Nguyên gọi điện cho Bạch Lưu Tô. Đúng là bà ban đêm. Anh rất thân mật nói với Lưu Tô vào đêm đó rằng không nên hướng về phía anh Trăng mà thề. Anh lầm bầm rồi sau đó lại cười. Hình như tâm tình của anh đêm nay rất tốt. Thật ra Trăng cũng không hề thay đổi. 100 năm ở thế gian thay đổi nhiều như vậy. Nó đối với trái đất vẫn không thay lòng đổi ra. Giọng nam trầm ấm của anh lầm bầm giống như có một dòng nước chảy trong suốt. Chậm rãi chảy qua trái tim đang mất bình tĩnh của cô. Từng điểm từng điểm làm cho cô khó chịu, nhưng mà cô vẫn say sưa lắng nghe. Tạm Ấn à, nếu như có thể ở cùng một chỗ với em ngắm trăng, thì anh mới không lạ gì là Phạm Liễu Nguyên. Cô thoáng giật mình. Cái gì? Anh nói cái gì cơ? Bên kia tai nghe chỉ còn lại âm thanh ngắt máy. mấy vừa rồi anh vừa nói cái gì vậy? Ông trời ạ, không biết là ngoài trứng chịu ngược đãi ra, thì cô có bị mắc chứng hoang tưởng hay không chứ? Một đêm như vậy, tâm của cô phiền loạn như ma. Mộ Tài có vẻ ý thức nâng cằm ve mặt ôm Dung Thần Nhiên, lướt mắt nhìn ra một điểm nào đó ngoài cửa sổ. "Đang nhìn gì thế?" Nam Sinh ngồi bên cạnh anh tò mò nhìn người anh, nghiêng cố một chút xem anh đang nhìn cái gì. Đọc sách. Anh giơ tay đẩy Nam Sinh về chỗ cũ, thản nhiên thu lại tầm nhìn, cầm cái bút giống như đang rất nghiêm túc nghiên cứu quyển sách giáo khoa đang đặt ở trước mặt. "Xem một chút thì có liên quan gì chứ?" Trần trai kia vẫn công bỏ cuộc mà nghiêng người xem, không phải là thật sự muốn nhìn cái gì mà chỉ là hứng trí một lát mà thôi. Từ trước đến nay dáng vẻ của vậy ý túc luôn xa cách lạnh lùng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net